Trong những gian nhà đó có Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi Nghĩ tới gương mặt thanh thú Mà cuột cường Nhớ đến tiên mắt tình anh mà bé nhọn của Tiểu Phi Nhớ tới con người bạn trẻ mà nhiệt tình ấy Tình cảm trong người Lý Tẩm Hoan Bỗng cuộn cuộn dâng lên Cái làm cho người ta không thể nào quên được Lý Tẩm Hoan càng không thể quên được Là sự nhiệt tình của con người Tiểu Phi Lại được che bởi bộ mặt lạnh như băng Bộ mặt không thấy một nét cười bộ mặt như sắt nguội ấy lại có một tình cảm cực kỳ lồng nhiệt thứ tình cảm có thể chết cho người khác ấy Lý Tầm Hoan bỗng nghe trong lòng chợt nổi lên một sự bồn chồn sự buồn chồn của con người lãng bản khi về gần tới quê hương khi biết gần được gặp được kẻ thân yêu hắn bồi hồi khi nghĩ rằng khắc được gặp Tiểu Phi trong phút chốc không biết trong hai năm qua Tiểu Phi đã sống như thế nào không biết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 Người mà thần Quan Phi chờ đợi đó là ai? Hắn đột nhiên đến nơi đây phải chăng là quan hệ với Lâm Tiên Nhi và Tiểu Phi? Lý Tẩm Quan chống tay bảo chán như một người đã ngả say. Hắn cố giấu mặt mình. Thật ra thì nếu hắn không làm như thế thì thần Quan Phi cũng không để hắn. Đôi mắt của thần Quan Phi nhìn đâm ra phía trước. Hắn không nhìn một nơi nào khác cả. Trời mỗi lúc một thêm tối. Và cuối cùng dầu có hạ tiện cách mấy...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 chuyện của ai thì có thể không cần viết tới, nhưng chuyện về tiểu phi thì không thể bỏ lơ được. Con đường chủ yếu của sơn thôn này chỉ có một. Nó là một ngã, từ quan nổ rẽ vào, đi ngoang qua một tiệm tạp hóa, một tiệm gạo, có một tiệm rượu và năm bảy cái nhà khác nữa, thì con đường trở lên hẹp nhỏ quanh co dẫn vào đám rừng phong. Bọn Chu Kiểu rẽ vào rừng phong đó. Kiểu trước bọn phu kiệu đi rất nhẹ nhàng, kiểu sau thì người khiêng lại tháo mổ hôi hồn Bởi vì chiếc kiểu thứ hai chẳng những lặng mà lại còn luôn luôn trao động Thình linh trong chiếc kiểu ấy phát ra một giọng cười lánh nhót Tiếng cười ấy vừa tròn vừa thanh, vừa dịu dàng mang theo hơi thở dập rột Bất luận là ai, miễn người đó là đàn ông nhất định phải rung động khi nghe thấy tiếng cười từ trong kiểu ấy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 Cô gái áo hồng gõ ba tiếng áo Cờ lầu mở hoác Kiểu thứ hai cũng có người bước xuống Một người con gái Vì đứng nằm xa và đứng ngược chiều Vĩ Tẩm Hoan không thấy rõ mặt Chỉ thấy quần áo người đó nhăn nhau Mái tóc rối bời Nhưng bóc người lại vô cùng hấp dẫn dáng đi vô cùng khiêu đợt Eo lưng Và mông nàng uốn Và rung khi nàng bước chân đi Nhưng cũng không uốn và rung quá mức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 hay ít nhất cũng đã thấy một người con gái như thế. nàng tha thước bước nhẹ trên lầu và khi lên khỏi bậc thang, nàng vùng quay phát lại vẫy tay về phía chiếc kiệu. có lẽ nàng vẫn thường quan phim rồi mới thoát vào trong cửa. Lý Tầm Hoan chỉ nhìn được phân nửa mặt nàng, da mặt nàng trắng hồng, chứa đựng cả một trời xuân sắc và bây giờ Lý tập Hoan xác định rõ ràng Lâm Tiên Nhi, Lâm Tiên Nhi ở đây. Còn Tiểu Phi ở đâu Thiếu chút nữa Lý Tẩm Hoan đã trải lên La hỏi nàng về tin thức của những người bạn cố chi Nhưng hắn dừng lại kịp Hắn không muốn nhìn lại cái chuyện tồi bại Giữa nàng và thượng quan phi Cái chuyện mà chỉ nói không thôi Hắn cũng đủ buồn nôn Lý Tẩm Hoan là một con người thật kỳ Hắn tuy không nhận phải là một bậc quân tử Nhưng Chuyện hắn làm đa phần Là những bậc quân tử không làm được Hoặc họ không muốn làm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 mà không phải chuyện đó thôi. Ngay trong lúc ấy, cánh cửa trên lầu xịt mở, thượng quan phi bước ra, ánh sáng đèn trong lòng hắt ra ngoài, dọi trên mình hắn. Hắn hình như có nhiều thỏa mãn, nhưng cũng có nhiều mệt mỏi. Trong cửa ra, ló ra một bàn tay nắm lấy bàn tay của hắn. Trong thoáng gió, đêm, nghe tiếng rì dào hình như họ căn dặn gì nhau. Quẳng một lúc thật lâu, bàn tay trong phòng mới trầm trọng buông ra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 Dòng làng lậm cầm Bà Bà ơi Có có phải ăn cướp không Bây giờ Lý Tẩm Hoan mới nhận ra thật kỹ Nàng không phải ngoài khoảng 13-14 tuổi Như hắn tới hồi ngoài quán Nàng đã lớn rồi Ít nhất cũng 16 tuổi Mụ già đã sợ quính mồm không nói ra lời Tuy thường bị người ta gọi là lãng tử Sai sắc Thậm chí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 chỉ có Chu Cô Nương. Ít tầm ngoan cao mặt Không lẽ Lâm Tiên Nghi đã đổi tên à? Hắn hỏi rồi. Chu Cô Nương bây giờ ở đâu? Cô gái chỉ vào mũi mình. Tôi họ Chu. Chu Cô Nương là tôi, chứ còn đâu nữa. 也不想对怕你唯有我等你灰心转移我没有放弃 még